2.6 Khiêm ngạo được người đẹp quan tâm, vui mừng không thôi Hắn liền, đứng thẳng người, dùng khuôn mặt tràn đầy nhu tình nhìn về phía sơ tuyết Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Ta không sao, được gặp Đông Lâm Vương ta mừng quá mà thôi Giọng nói ôn nhu của hắn có cả sự cưng chiều sơ tuyết trong đó Sơ tuyết nhớn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc Vấn khích thì cũng không cần thể hiện như vậy chứ. Dạ luật ngạ thác trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, lập tức khóe miệng hắn nhếch lên, nhẹ nhàng để tay lên chán, cúi đầu cười, yếu ớt, sơ tuyết, thanh âm từ hướng tần lạc y vang lên. Nàng đứng ở đó, liên tục kinh ngạc nhìn sơ tuyết và khiêm ngạo, nhìn hai người họ cử chỉ thân mật, chẳng lẽ sơ tuyết và người đó đã. Tần Lạc Y trong lòng cả kinh, mà lúc này nàng mới nhìn rõ y phục trên người sơ tuyết là trang phục của Tộc Khiết Đan. Sao con bé có được nó? Trời ạ! Sơ tuyết hiển nhiên cũng nhìn thấy nghi vấn và sự khó hiểu của Tần Lạc Y. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cẩn thận đến trước mặt Tần Lạc Y. Tiểu thư! Nàng cúi thấp đầu đến mức không thể thấp hơn được nữa. Sơ tuyết! Em! Tần Lạc Y cảm giác ngực tê dần, không nói nên lời. Mà nước mắt lại như từng hạt ngọc rơi xuống Tiểu thư Chủ tử Hai âm thanh đồng loạt vang lên Sơ tuyết và Thái Nam đứng sau lưng tần lạc y cùng giật mình Tiến lên Đỡ lấy tần lạc y Này, ngươi không được đụng vào chủ tử Đều tại ngươi khiến chủ tử phải Khóc Thái Nam thấy chủ tử rơi lệ Tức giận đến mức đẩy sơ tuyết ra mắng Chủ tử Chủ tử cái gì Người là tiểu thư nhà ta không phải chủ tử của ngươi. Sơ Tuyết cũng không tỏ ra yếu kém, chỉ thấy khuôn mặt ương ngạnh của nàng, thân thể nho nhỏ đẩy Thái Nam một cái. ẩm mỹ đủ chưa?" Tần Lạc Y trách mắng hai người. Sơ Tuyết và Thái Nam đều lập tức yên tĩnh, nhưng ai nấy đều tức muốn nổ. đom đóm, trừng mắt lớn mắt nhỏ lườm nhau. "Sơ Tuyết, hãy nói cho ta biết, em và người đó có quan hệ gì?" Tần Lạc Y một tay ôm ngực một tay chỉ vào khiêm ngạo đứng bên cạnh hỏi tiểu thư sơ tuyết nấc lên một tiếng quỳ dưới chân tần lạc y nước mắt lại lần nữa rơi xuống nàng thực sự không biết phải nói với tiểu thư thế nào nàng biết dù mình có nói gì thì tiểu thư vẫn rất đau lòng tần cô nương cô muốn trách thì cứ trách khiêm mộ đây là ta dụ dỗ sơ tuyết trước khiêm ngạo vẻ mặt nghiêm túc đến bên tần lạc y nói Ngay sau đó, hắn đau lòng kéo sơ tuyết đứng lên Tần lạc y nhìn hai người họ một lát rồi quay sang sơ tuyết Sơ tuyết, có phải em bị người ta ép buộc không? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng thần sắc nàng lại tràn đầy bất an Sơ tuyết dùng sức cắn môi Tiểu thư, em không muốn, nhưng, nhưng, nhưng sao? Ánh mắt tần lạc y vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên băng lánh Nhưng tình ý khiến người ta không dịu mà say. Thanh âm trầm thấp vang lên. Giả luật ngạn thác đến trước mặt tần lạc y, chậm chậm nói. Đôi mắt thâm sâu giờ khắc này lại ngập đầy tình yêu. Tần lạc y trong lòng hơi run dẩy. Giả luật ngạn thác khiến nàng khẽ run, động. Nhưng lập tức, hai mắt nàng tối sầm lại. Khóe môi cũng nở nụ cười tự diễu. Phải, nàng đâu có có tư cách gì quản chuyện của sơ tuyết. Ngay cả chuyện tình cảm của nàng còn không quyết định được, còn muốn lo cho người khác thế nào đây. Ngược lại nàng lại ngưỡng mộ sơ tuyết, ít nhất con bé còn được yêu hết. Mình, tình yêu của nó không phải gánh vác trách nhiệm, không đan xen thù hận trong đó. Có những lúc nàng tự nhủ, nếu không có chiến tranh giữa hai nước, không có tăng đại ca, làm sao nàng lại thích nam từ trước mặt này. Giả luật ngạn thác đau lòng nhìn tần lạc y đăng nhíu mày đau khổ, lẹ. Nào, nàng vẫn không bỏ qua được thù hận giữa hắn và nàng sao Tần lạc y chìm trong yêu thương hoàn toàn không phát giác ánh mắt yêu Thương hướng về phía mình Nàng chỉ đi thẳng đến bên sơ tuyết Lẳng lặng nhìn con bé Tiểu thư, em xin lỗi người Sơ tuyết nghẹn ngào nói Tần cô nương, cô nương hẳn cũng đã rõ Chuyện tình cảm là ý trời Cho dù, con né tránh, cách trở thế nào đi chăng nữa Có duyên rồi sẽ lại về bên nhau Khiêm ngạo một lời hai ý nói với Tần Lạc Y Khi Tần Lạc Y lần đầu tiên xuất hiện trước mặt giả luật ngạn thác Trong ánh mắt của hắn Khiêm ngạo có thể nhìn ra được Hắn đối với nàng vừa gặp đã yêu Khiêm ngạo vẫn cho rằng giả luật ngạn thác tính cách cường ngạnh Tần Y sẽ nhanh chóng đổ gục dưới tay của hắn Ai biết hai người họ lại ngang trái Thế này Tần Lạc Y vốn thông minh đương nhiên hiểu những lời khiêm ngạo muốn, ám chỉ, ánh mắt của nàng có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt mở miệng nói. Tướng quân nói phải, chỉ sợ là duyên đến duyên đi, hữu duyên vô phận. Nàng ngẩn đầu, nhìn thẳng khiêm ngạo mà nói, nàng đâu hay, những lời này của nàng lại khiến dạ luật ngạn thác đứng, sau lưng ngẩn người. Ánh mắt khiêm ngạo cũng ngơ ngác, hắn không ngờ Tần Lạc Y lại sát đá, như thế... Không khí như ngưng lại Một lúc sau Tần lạc y miễn cưỡng để lộ ra khóe miệng tươi cười Nói với Khiêm ngạo Sơ tuyết giao cho ngài Mong ngài hãy đối xử tốt với nàng ấy Một câu giao phó của nàng chứa đựng vô vàn chua xót Khiêm mỗ xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo Khiêm ngạo dùng một câu giản đơn để hứa với nàng Tần lạc y đau đớn Trái tim như bị khuét một góc Nàng theo bản năng lấy Tay đè ngực lại Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình thật sự cô độc. Bây giờ cha nuôi đang bị giam trong đông lâm vương phủ, tang đại ca. Vẫn chưa có tin tức gì, mà nàng lại chẳng thể làm gì giúp họ. Nàng cảm giác, mình như một phế nhân, làm gì cũng vô dục. Nhưng nàng không hề nói ra, cũng không thể nói. Nàng không thể khiến sơ, tuyết lo lắng. Tiểu thư, sơ tuyết dường như cũng cảm nhận được nỗi lòng của tần lạc y, trong... Ánh mắt tràn ngập yêu thương Tần lạc y cười vờ như mình mạnh mẽ Nàng nắm lấy tay của sơ tuyết nói Đáng tiếc ta không thể thấy ngày sơ tuyết gả vào phủ người ta Thanh âm ôn nhu khiến người nghe thấy ấm áp gấp bội Tần cô nương yên tâm Khiêm mổ ta sẽ cưới hỏi sơ tuyết vào cửa đàn Hoàng Khiêm ngạo nói một cách kiên định Tần lạc y như đang nghe được trò lố nhất thế gian vậy Nàng ngẩn đầu Nhìn khiêm ngạo Trong mắt lại tràn ngập kỳ thị với người khiết đan Cưới hỏi đàng hoàng sao Một tiếng nói tan nát cõi lòng Nàng cười nhạt Ngài hãy nói cho ta biết Ngài định cưới hỏi đàng hoàng thế nào đây lẽ Nào để đất nước lưu vong ta vẫn còn có thể Thay mặt cha nuôi đến chúc mừng Hôn lễ của hai người sao Chỉ một câu khiến khiêm ngạo Không biết nói gì Chỉ có thể đứng đó lặng Lặng nhìn tần y Giả luật ngạn thác đứng sau lưng nàng lông mày nhíu chặt, đôi con ngươi, đen của hắn cũng hẳn lên nổ khí. Hắn sải bước tín lên, một tay kéo tần lạc y đến trước mặt mình. Lẽ nào ta đối xử với nàng vẫn còn chưa đủ tốt? Trong giọng nói trầm thấp hàm trước sự tức giận, khiêm ngạo thoáng hoảng hốt, chính mình chơi với đông lâm vương tử. Nhỏ đến lớn còn chưa hiểu hết về hắn, chỉ khi hắn gặp tần lạc y, mọi thứ đều thay đổi. Tần lạc y khinh thường nhìn dạ luật ngạn thác, dạ luật ngạn thác bím chặt môi, nhìn nàng chằm chằm, hơi thở ấm nóng ở khoảng cách quá gần phà lên ngò má khổ nàng. Tần lạc, khi bị vẻ mặt của hắn dọa đến không dám thở dốc, đột nhiên từ hướng khiêm ngạo truyền đến một chàng cười, tiếng cười kia, càng giống như một loại châm trọc. Dạ luật ngạn thác ngầm đầu, ánh mắt muốn giết người đảo qua khiêm, ngạo, ngay sau đó. Bàn tay của hát rút kiếm đang treo trên tường. Hắn vung tay lên, một trường cực mạnh phóng đi, thanh kiếm lập tức bị. Lực trưởng mà thoát bao phóng ra, mũi kiếm phóng thẳng về phía Kiêm ngạo đâm đến. Khiêm ngạo lập tức ôm lấy sơ tuyết thi triển khinh công, bên tai còn nghe, tiếng gió sượt qua. Thanh kiếm đâm thẳng vào cây cổ chính trong phòng khách. Sơ tuyết, tần lạc y và thái nam đều sừng sốt. Con người đen của Dạ luật ngạn thác dần ngôi cơn thịnh nộ môi mặt, kiêu ngạo lại nhếch môi lần nữa, phản ứng cũng kém nhanh nhạy đi nhiều. khiêm ngạo mím môi cười, huynh thắng trên sa trường, còn ta thắng trên tình trường, hai ta về nhau. dạ luật ngạn thác hơi hít con ngươi đen nguy hiểm, chết tiệt, hắn dám ngang nhiên đánh một quyền lên mặt mình, có vẻ lâu lắm rồi ngươi không đi săn cùng bản vương phải không? dạ luật ngạn thác đè nén cơn giận xuống, lạnh nhạt nói. Quả nhiên khiêm ngạo hô một tiếng. Hắn tự biết kết cục của mình khi làm giả luật ngạn thác tức giận. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi săn, hắn chưa bao giờ thẳng nổi giả luật ngạn thác. Được, hôm nay ta sẽ xả thân chơi cùng huynh. Khiêm ngạo dùng sức cố chống sống lưng nói. Hắn không thể để mất mặt trước sơ tuyết được. Hắn biết hôm nay đã chọc đến dâu hùng. Giả luật ngạn thác chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù. Đâm lao đành theo lao vậy, phải thua hết mặt mũi cho hắn. Hắn mới hả giận được. Dạ luật ngạn thác ý cười càng lớn, thanh âm lạnh lùng của hắn lập tức vang lên. Người đâu? Xin vương thượng phân phó. Các thị vệ ngoài cửa lập tức vào phòng khách nghe lệnh. Lập tức chuẩn bị một chiếc xe ngựa và một nhóm các thị vệ để ta đi săn. Dạ luật ngạn thác mệnh lệnh xuống dưới cho thuộc hạ của mình. Đợi các thuộc hạ đều chuẩn bị xong bẩm báo với vương thượng chia làm hai nhóm khiêm ngạo nhìn thấy tư thế hào hứng của hắn âm thầm lau mồ hôi trên chán hắn vừa bày ra nụ cười định nọt vừa vội vàng nói với dạ luật ngạn thác ta nói này vinh cũng độc ác lắm ta biết đông lâm vương vinh trong tay nắm vương quyền nhưng cũng không cần cho thuộc hạ đến để cười nhạo ta chứ dạ luật ngạn thác không để ý đến hắn chỉ bày ra vẻ mặt kiêu ngạo cười Ta nói, thế nào, ngươi sợ à, tiểu tử ngươi không phải ma danh lắm hay sao, vội vàng muốn ôm mỹ nhân về tay. Bây giờ đúng là lúc để ngươi thể hiện sự, dũng mãnh của mình, bản vương đang tạo cơ hội cho ngươi đấy. Vinh đang trả thù, trả thù ta thì có, khiêm ngạo hung hăng chừng mắt nhìn giả luật ngạn thác. Bản vương mặc kệ, ngươi muốn nói sao cũng được. Giả luật ngạn thác cười sang sảng vang vọng cả đỉnh sảnh. Khi hắn kéo tay tần lạc y đến trước xe ngựa, nàng vô cùng hoảng hốt. Không, ta không đi. Nàng vốn không có hứng thú xem hắn săn thù. Đây chẳng qua chỉ là cách để họ phát tiết sự tức giận và huyết thống giả tính của mình mà thôi. Không được. Giả luật ngạn thác không cho phép nàng cự tuyệt. Hắn nói xong liền mạnh bảo nhét nàng vào trong xe ngựa. Tần Lạc Y cố gắng dùng sức rằng ra khỏi bàn tay to như ngọc kìm của hắn Nếu ngươi còn ép ta, ta sẽ nhảy khỏi xe Câu này quả nhiên có hiệu quả Dạ luật ngạ thác thoáng cái liền buông lòng tay nàng ra Ngay lúc nàng cho là hắn sẽ buông tha mình Hông của nàng liền bị siết chặt Ngay lập tức Tần Lạc Y bị dạ luật ngạ thác dẫn đến bên con ngựa của hắn Tần Lạc Y ngửa đầu nhìn lên thì nhận ra đây là hãn huyết con ngựa bảo Bối phổ dạ luật ngạn thác Bầm trắng trên người nó và tứ chi rắn chắc Khiến tần lạc y muốn đau mắt Thực ra nàng vẫn khá thích con ngựa này Ngựa đẹp mà thiện chiến ai cũng Không kìm được yêu thích nó Chỉ là Từ ngày cùng dạ luật ngạn thác về kinh Dọc theo đường về nàng toàn Phải di chuyển bằng ngựa đến mức đau nhức cả mình mẩy Vì thế dù con ngựa Có đẹp thế nào đi nữa Nàng cũng thấy lo lắng Vậy mà lúc này Tần Lạc Y đang bị dạ luật ngạn thác kéo đến trước. Ngựa, thoáng cái nàng lại nghĩ đến trận đau đớn lần trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên tái nhợt. Mà giả luật ngạn thác tâm tư kín đáo đã để ý biểu cảm này của nàng. Nhưng hắn không vì thế mà từ bỏ ý định của mình. Vì hôm nay cử chỉ và hành vi của nàng đã khiến hắn tức giận. Đôi tay cứng rắn của hắn đặt ở chiếc eo nhỏ nhắn của Tần Lạc Y. Không, cho nàng giải ruộng. Lại thoáng khom lưng dùng chút lực, dễ dàng nhấc vỏng, nàng lên lưng ngựa, đồng thời hắn cũng đạp lên bàn đạp, vững vàng nhảy lên, ôm lấy tần lạc y từ phía sau. Phía sau đột nhiên có luồng nhiệt xuất hiện khiến tần lạc y không biết làm sao, thân thể tự giác hướng về phía trước. Lát nữa bản vương săn thú, nàng cũng muốn bị ngã gãy cổ sao. Giả luật ngạn thác phát hiện ra động tác của tần lạc y, không vui liền tăng thêm lực cánh tay kéo nàng về lại bên mình, cúi đầu xuống cảnh cáo bên, tai nàng, ta, tần lạc y cắn môi, sắc mặt tái nhợt khẽ lắc đầu, đôi tay cũng nắm thành, quyền ở bên hông, dường như đã tìm được chỗ an toàn, nàng sợ à, hắn nhận ra nàng đang sợ hãi liền thấp giọng hỏi, ừ, nàng nhỏ giọng thừa nhận, cố đè xuống cảm giác không an toàn khi cách, xa mặt đất, Nếu chỉ đơn thuần là cưới ngựa đi dạo thì không sao, đằng này còn phải đi. Săn cùng người đàn ông ở phía sau, nàng thật sự không tưởng tượng nổi lát nữa mình sẽ ra sao. Hãy ôm chặt ta, ta đảm bảo sẽ không để nàng ngã khỏi lưng ngựa. dạ luật ngạn thác vòng tay qua người nàng kéo dây cương, một tay còn. Lại vững vàng giữ ở eo nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực của hắn. Tần lạc y thoát tim một cái có cảm xúc không biết là tư vị gì lặng lẽ len lỏi vào trái tim cũng như lần đầu tiên bị hàn ôm vào trong lòng trên lưng ngựa để lại biết tích các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới com dạ luật ngạn thác đã chuẩn bị sẵn sàng khiêm ngạo cũng biên bị trên ngựa còn sơ tuyết và thái nam đang ngồi trên xe ngựa ở phía sau quan sát dạ luật ngạn thác trầm giọng quát các thuộc hạ dẫn đầu bắt đầu tiến về phía trước Hai hàng kỵ binh yểm hộ cũng lặng lẽ theo sau, nghiêm chỉnh theo sát Đông Lâm Vương phía trước. Buổi trưa, bọn họ đã đến khu săn bắn. Nơi này chuyên dành cho hoàng thân quốc thích đi săn, khá xa kinh thành. Những ngọn núi cao hơi 500 thước, bốn bề đều là rừng rậm bao quanh, trong rừng còn thỉnh thoảng nghe được tiếng động vật chạy qua. Vì trời đông giá rét, bốn phía có vẻ vắng lặng, non nước hữu tình nhưng cô quạnh. Người khiết đang trời sinh thích săn bắn Nhất là cưới trên lưng ngửa đuổi Theo con mồi Dùng tốc độ và tài bắn cung của bản thân Thể hiện tính chinh phục Giả luật ngạn thác đương nhiên cũng không ngoại lệ Giờ phút này hắn và Khiêm ngạo đang đuổi theo một con bạch hồ Con bạch hồ kia dường như hòa cùng Màu trắng của thiên nhiên Luôn như ẩn như hiện Tốc độ cũng khó ai sánh kịp Khóe miệng giả luật ngạn thác hơi nhét lên Khi hắn thấy con bạch hồ Đã muốn ngừng lại, hắn liền kéo căng dây cương, để ngửa đi từng bước lên. Ngay lập tức hắn nạp cung vào tên, đôi mâu quang sắc bén ngắm ngay mình con bạch hồ. Tinh thần của tần lạc y đang treo lơ lửng giữa không chung, khẩn trương. Đến mức sắp ngừng thở, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm về phía con bạch hồ ở xa xa. Chạy đi, mày chạy nhanh đi chứ. Trong lòng nàng đang gieo hò, đôi tay bé nhỏ cũng xoắn lại một chỗ, tuôn ra. Mồ hôi lạnh Thế như con bạch hồ đó dường như chảy đã quá mệt Tự như muốn nằm Luôn ở chỗ đó Không nhúc nhích. Tần lạc y gấp đến độ không biết làm sao Nàng quay đầu lại mới phát hiện Giả luật ngạn thác ở phía sau đã chuẩn bị bắn tên rồi Nàng hô lên một tiếng Khi giả luật ngạn thác sắp bắn tên ra Tần lạc y Võng liều lĩnh nhảy xuống ngựa, Muốn đuổi con bạch hồ kia đi Nhưng lúc này tên đã rời cung Dạ luật ngạn tháp nháy mắt cả kinh Lập tức vận khi Tần lạc y chỉ thấy một luồng gió lạnh đi ngang qua Mũi tên tinh xảo cắm Lên một thân cây khô Tần lạc y sợ đến mức ngồi bệt xuống đất Trên nền đất tuyết trắng khiến oai phục của nàng ướt nhẹp Nữ nhân đáng chết Nàng muốn làm gì đây Dạ luật ngạn thác gầm lên giận dữ Sải mấy bước dài đã đến trước mặt Tần lạc y duỗi bàn tay kéo nàng vào lòng ôm chặt Trời ạ Dạ luật ngạn thác vừa nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy mà thấy sợ. May mà, hắn phản ứng nhanh hơn, vận nội lực thay đổi hướng đi của mũi tên. Nếu không mũi tên nhọn hoắt đó sẽ xuyên thẳng vào nàng. Hắn ôm chặt lấy tần lạc y, bàn tay hơi run dẩy. Có trời mới biết, lúc ấy hắn sợ mất đi nàng đến mức nào. Tần lạc y ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực, ở hông còn truyền đến hơi ấm quen thuộc, nàng còn cảm nhận được tay hắn run nhẹ nhẹ. Tim đập nhanh, nàng ngẩng đầu lên Một đôi mắt đẹp như hồng đào ngước Lên nhìn hắn Hắn đang lo lắng cho ta sao Từ đôi bàn tay đang khẽ run kia còn có đôi mắt ngập tràn tức giận Người luôn chinh chiến xa trường đã quen với cảnh sinh tử máu me như Hắn, vậy mà hôm nay Hắn lại vì mình mà khẩn trương lo sợ sao Y nhi, y nhi dạ luật ngạn thác hiển nhiên biết nàng vừa bị dọa Đau lòng lại dùng hơi ấm của đôi môi an ủi lòng nàng. Tần Lạc Y lặng lặng cảm thụ sự ấm áp cùng dịu dàng của Dạ Luật Ngạn. Thác, trái tim cũng từ từ trầm luân. Y nhi, hãy hứa với ta, sau này nàng không được hồ đồ thế này nữa. Tần Lạc Y ngoan ngoãn nhượng bộ Dạ Luật Ngạn, thác khiến cơn tức của hắn biến mất không còn thấy bóng dáng, chỉ còn nghĩ lại vừa nãy mà sợ. Vâng. Tần Lạc Y cắn môi, nàng cúi đầu. Kiếm thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời như thế. Dạ luật ngạn thác tỏ vẻ cưng chiều nàng. Để cái đầu nho nhỏ của nàng tựa ở ngực mình. Thờ dài một tiếng. Nàng có biết hắn mê luyến và thương yêu. Nàng thế nào không? Nhưng. Lập tức tần lạc y tựa như nhớ ra cái gì. vội ngẩng đầu nhìn dạ luật ngạn. Thác chăm chú. Nhưng sao? Dạ luật ngạn thác khóe miệng nhếch lên. Con bạch hồ kia. Ngươi đừng làm hại nó. Tần lạc y nguyên đón ánh mắt của dạ luật ngạn thác, trong giọng nói, ôn nhu có tia khẩn cầu nhàn nhạt. Dạ luật ngạn thác nhìn thấy con bạch hồ đã khập khiễng đang chạy trốn. Liền thi triển khinh công, đầu ngón chân mượn lực cảnh khô trong nháy mắt đã tóm được con bạch hồ kia về. Nàng muốn có nó. Dạ luật ngạn thác giơ con bạch hồ lên nói với tần lạc y. Con bạch hồ dãy rũa, tự ánh mắt cũng có thể thấy nó đang rất sợ hãi. Đúng thế. Tần lạc y thực sự yêu thương con bạch hồ này, tiến lên một bước muốn, ôm lấy nó. Con bạch hồ có vẻ rất sợ hãi, tần lạc y thấy ánh mắt chống đối của nó tâm đã thấy đau. Dạ luật ngạn thác đơ tay lên một cái, vốn từ độ cao này đến trước ngực. Hắn tần lạc y càng với không tới. Ngươi! Tần lạc y ngược đỏ mặt, trong con ngươi như có ấm ức nhìn hắn. Nàng muốn có nó cũng được thôi, nhưng nàng phải gia luật ngạn thác trêu chọc tần lạc y tần lạc y nhìn dạ luật ngạn thác đang nở nụ cười đắc ý trên mặt thân thể bất giác rụt một cái phải hôn ta một cái hắn đưa ra yêu cầu tà ác tần lạc y nhất thời vừa thẹn vừa giận ngươi ngươi là cái đồ dậu đổ bìm leo ngụy quân tử gia luật ngạn thác cười ha ha khuôn mặt tuấn tú được chạm khắc sắc sảo của gia luật ngạn thác lập tức kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của tần lạc y ta không phải liễu hạ huệ tất nhiên khi đối mặt với tuyệt sắc giai nhân sẽ động tình liễu hạ huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành có một phụ nữ cũng đến chú chân trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng liễu hạ huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh mà trong lòng không hề có một chút tà tâm lại có lần liễu hạ huệ ngồi xe ngựa với đàn bà Đi cả quãng đường dài, mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Lời hắn nói, suy cho cùng không có đạo lý gì có thể phản bác lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tần lạc y vốn trắng nón, nay bỗng trở nên đỏ, bừng. Sao? Dùng môi thơm đổi lấy một sinh mệnh, không phải rất đáng ư? Gia luật ngạn thác như đang treo chọc tiểu cô nương. Ngươi hứa sẽ không đổi ý chứ? Tần lạc y sợ hắn quỵt nợ. Ta hứa, gia luật ngạn thác cúi đầu nói. Bản thân hắn đã làm gì để lưu lại ấn tượng lật lọng trong lòng nàng. Tần lạc y thở dài một hơi, nàng vòng hai tay qua cổ gia luật ngạn thác. Kiếng mũi chân, nhanh chóng lướt qua môi hắn. Sau đó nàng lui về phía sau hai bước, cố gắng cách xa hắn một chút. Đây là cái gì? Gia luật ngạn thác không vui, dương đôi mày kiếm, thấp giọng hỏi. Hôn! Trong mắt tần lạc y hiện lên thần sắc chế nhạo. Cừ, ngươi không được quỵt nợ, đưa bạch hồ cho ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường ngẩng cao. Trên mặt ra luật ngạn thác ngay lập tức hiện lên vẻ tà mị. Hắn tiến hai Bước, vươn tay kéo tần lạc y lại gần hơn. Để ta dạy nàng biết như thế nào mới gọi là hôn. Nói xong, say mê hạ đôi môi xuống, mang theo khí chất quần ngạo có thể. Chết người và khí phách vương giả. Chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn của Tần Lạc Y làm nàng triệt để mất phương hướng Vương Thượng Lúc các binh sĩ thấy gia luật ngạn tháp dẫn Tần Lạc Y xuất hiện trước mắt mọi người thì đều tiến lên Ồ Vương Thượng Đây là con mồi huynh bắt được Khiêm ngạo buồn cười nhìn Tần Lạc Y ôm Bạch Hồ trong lòng Đám binh linh cũng hai mặt nhìn nhau Tài bắn cung chính xác của Vương Thượng tớm đã vang danh Nhưng con Bạch Hồ kia chỉ bị thương ở mắt cá chân Điều này làm bọn họ có chút kinh, ngạc